các bạn đang nghe bộ độc truyện trên kênh mc thanh bình ngày hôm nay thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số năm của cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số năm một tháng nữa là tết hòa lâm liên thành điểm nóng của ninh lăng sau khi thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt việc thí điểm Cải cách cũ khẩu thành thị, Hoa Lâm liền bắt đầu công tác tuyên truyền. Gần như trong một đêm có mấy trăm bộ dân có đủ điều kiện liền xếp một hàng dài trước phòng hộ tịch công an huyện. Nhất là bây giờ mới chỉ là thí điểm, nó bắt giờ dừng lại thì không ai biết. Điều này cho cả Hoa Lâm chấn động, ngay cả mấy huyện khác gần Đinh Lăng, thậm chí mấy huyện lân cận gần đó của Tân Châu cũng xôn xao. Không khí giật náo nhiệt, điện thoại tư vấn của công an huyện không ngừng được gọi tới. Nhân viên phụ trách giải thích nói đến khô miệng nhiều người tới như vậy làm cao đông cảm thấy nó chỉ khác mỗi cành xếp bằng xin cấp giấy sổ đỏ sau này mà khu nhà thương mại đầu tiên của công ty hoành lâm xây dựng đã bị mua hết thời gian trước nhân viên bán nàng còn lo không bán được bây giờ lại thành đơn giản rất nhiều người cầm tiền tới chỉ vì có thể mua một căn nhà theo yêu cầu cơ bản của ủy ban nhân dân Hoa lâm về việc thí điểm chỗ ở cố định là yêu cầu tối thiểu mà không ít người mặc dù đã ở hiện thành nhiều năm nhưng lại chưa có căn nhà của mình Đối với mọi người muốn bao tróng có hộ khẩu huyện thành mà nói bỏ ra vài chục ngàn mua một căn phòng cũng không có gì là khó. Giá nhà hiện nay mới chỉ có 2 đến 3 trăm tệ một mét vuông là không vấn đề gì. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi số lượng người tới đăng ký đã trên 5000 người. Nhân viên công tác luôn miệng nhắc đây là thí điểm, chính sách cuối cùng còn cần xác định mới công bố, nhưng mọi người đều tỏ vẻ tin tưởng chính quyền. Chẳng những mấy hàng buộc của công ty Hoành Lâm cùng khởi động ngay cả công ty bất động sản BẠN THỦY ngồi ít một thời gian cũng khởi động. Mà thị trường máy xúc, máy kéo của Ninh Làng gần như có đến tám là tiêu thụ ở Hoa Lâm. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là do việc xây dựng thành thị cần rất nhiều nhà ở, mà xây dựng nhà lại cần máy móc. La Đại Hải và Cao Đông lần đầu tiên được tham gia nghe trong hội nghị thường vụ thị ủy. Hội nghị tiến hành nửa tiếng nghiên cứu một vấn đề đó là vấn đề thí điểm xây dựng thành thị ở huyện Hoa Lâm. Khi thị giá còn chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn, càng chưa bố trí hạng mục công tác này thì huyện ủy vì Văn huyện Hoa Lâm đã công bố tin tức ra ngoài, khiến các giới chú ý, thậm chí lãnh đạo tỉnh cũng tự mình hỏi. Trong hội nghị, là đại hải bị điểm danh yêu cầu nói rõ mà cao đông lại được vinh dự đề cập tới ba lần. Nghiêm Đập dân và Mục Cương nhanh mãnh phê bình, ký dư hồng cũng nổi giận mắng âm lên tạo thành ba tiếng sấm lớn trong hội nghị thường ủy. Là đại hải cú đầu nhưng lưng lại thẳng cả đồng mặt không chua thay đổi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không hề giao động nửa tiếng đầy khó khăn làm la đại hải cảm thấy sự khác biệt quá lớn của hội nghị thường ủy huyện ủy và thị ủy trong hội nghị thường vụ huyện ủy y là chỉ huy nên rất nhàn mà đây y như bọt biển trong cơn sóng gió kỳ dư gồng tức giận làm la đại hải cảm nhận uy lực của bí thư thị ủy mặc dù y đã không còn theo đuổi về sự nghiệp nhưng bị mắng như vậy chỉ có thể lo lắng cúi đầu không nói Ca Đông cũng phải thở dài một tiếng trong lòng Hắn sao phải khổ như vậy Mình nếu không cố đi thí điểm xây dựng thành thị Thì đâu có nhiều việc như vậy Chẳng qua nói đi nói lại Ca Đông không phải là kẻ đi sau Hắn muốn đi trước Hội nghị thương vị thị vị cuối cùng đã kết thúc Khi dư ông gần như không thèm nhìn La Đại Hải và Ca Đông Mà trực tiếp cầm cốc ra ngoài Các thượng vụ nhìn La Đại Hải và Ca Đông Với vẻ đáng thương Có người nhìn mà cười cười Có người lắc đầu thở dài một tiếng Có vẻ như không tìm ra lời nào để phê bình Hoặc an ủi hai vị này nữa Vưu Liên Hương là người đi muộn nhất Cả đông nhìn thì thấy Vưu Liên Hương rất nghiêm túc Trên trán lộ rõ vẻ nuối tiếc Cả đông cười nói Trưởng ban Vưu Hoa lâm chúng tôi lần này có phải là gây họa lớn không Sao toàn lời mắng mà không ai nói giúp nhỉ Hơ cậu còn dám nói như vậy sao Vưu Liên Hương sa sầm mặt Bí thư la Không phải tôi nói hoa lâm các anh Sao các anh không cho thị xã được yên chút nào vậy? Các người biết chuyện này làm lớn như thế nào không? Ngay cả Chủ tịch Ninh cũng chú ý tới. Chủ tịch Ninh yêu cầu Bí Thư Kỳ và Thị trưởng Mạch lên tỉnh báo cáo tình hình. Tại sao trên tỉnh chưa có phê duyệt mà đã làm lớn như vậy? La Đại Hải không nói gì. Trên thực tế lúc trước Cao Đông định làm như vậy thì La Đại Hải cũng có chút do dự. Tuy nói y không hy vọng tiến thêm trong chính trị. Nhưng chuyện này nếu làm lớn thì không chừng sẽ bị xử lý. Nhưng Cao Đông lại nói. Chìm dậy sớm có sâu ăn hơn được nghĩ tới lợi ích từ tiền phí thành thị và tiền bán đất, La Đại Hải liền cắn răng mà làm. Hội nghị thường vụ huyện ủy cũng có ý kiến phản đối, chẳng qua ai cũng biết chuyện này có nguy hiểm. Có loạn thì bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện gánh chịu cơ mà, vì thế bọn họ cũng ủng hộ. Chẳng qua khi số người vượt trên 5.000, ngay cả La Đại Hải và Cao Đông đều giật mình. Chỉ đến tiền phí thành thị đã thu được 5 triệu, đám người ở công an huyện cũng mỏi tay vì viết thủ tục là đại hải và cao Đông đều lo lắng tiền thì nhiều nếu có thể làm theo suy nghĩ thì tiền này có thể tăng lên gấp đôi nhưng nếu làm không được hoặc là tỉnh có chỉ tiêu hạn chế thì sao tiền này lấy thì dễ nhưng muốn trả lại thì không dễ như vậy khi sắp mất không chế huyện Liên quyết định tạm dừng đăng ký một đám người từ bên ngoài chạy tới muốn làm không được đồng ý hơn nữa xu thế càng lúc càng rõ ràng đợt nhanh có hơn ngàn người tụ tập yêu cầu huyện tiếp tục nhận đăng ký do tình hình sắp mất không chế nên huyện đành phải mở cửa trở lại trong qua chuyện đến nước này cao đông và lá đại hải Biết có dấu cũng không được Vì thế bọn nội chuẩn bị báo cáo lên thị xã Nhưng tỉnh đã thông báo thành lập tổ công tác điều tra tìm hiểu Mà cục công an thị xã cũng nhanh chóng Phái lực lượng cảnh sát đến hỗ trợ hoa lầm khống chế tình hình Cũng may hơn ngàn người kia được đăng ký liền im chuyện Hà hà Trường văn Vưu Chuyện này cũng trai chúng tôi Lúc ấy nghĩ đằng thị xã trình lên tỉnh là dễ được phê chuẩn Cho nên chúng tôi làm sớm Chuyện này... Cao Đông đã vẻ hối hận Nhưng Vưu Linh Hương biết tên này to gan lớn mật La Đại Hải thì thành thật Đầu óc cũng không đến mức như vậy Trừ tên Cao Đông này thì ai có thể làm vậy Chỉ là không biết người này dụ dỗ La Đại Hải như thế nào Mà La Đại Hải lại chấp nhận để bị lợi dụng Cao Đông Đừng đóng kịch trước mặt tôi Có gì thì cậu nói với Bí Thư Kỳ đi Vưu Linh Hương xua tay nói Chuyện này hai người tự mình đi đến nói chuyện với Bí Thư Kỳ Thấy Vưu Linh Hương rời đi Là Đại Hải và Cao Đông nhìn nhau Là Đại Hải thấy Cao Đông không thèm để ý liền có chút lo lắng Tiểu Cao Chuyện này cậu thấy nên làm như thế nào Mai Bí thư Kỳ cùng Thị trưởng Mạch Lên đỉnh báo cáo Chuyện này xem ra chúng ta hơi nóng lòng Hà hà Bí thư là đừng nghĩ chuyện phức tạp như vậy Nếu có vấn đề lớn thì chúng ta sớm bị bắt rồi Sao còn để chúng ta ngồi đây Điều này chứng minh một vấn đề đó là Chuyện không lớn Bí thư Kỳ chẳng qua chỉ muộn vấn đề mà phát huy thôi Mượn vấn đề phát huy, cậu có ý gì? Bí thư la không nghe thấy câu cuối cùng của trưởng ban thư ký Viu sao? Chuyện này phải tìm bí thư kỳ mà, tôi thấy chúng ta đây là làm áo cho người đòi. Là đại hải suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu nói là bí thư kỳ chú ý khoản tiền chúng ta thù, chẳng lẽ là cái này? Bí thư la anh chẳng lẽ đánh giá lãnh đạo cao đến mức vậy sao? Thù tài chính của cả thị xã là bao nhiêu? Hơn 200 triệu, ha ha theo suy nghĩ của chúng ta thì đường tiền phí thành thị thu được đã là trên hai triệu hai triệu đó tương đương một phần tài chính của thị xã bị từ lá chúng ta mất gì phòng do bọn họ mua anh không thấy trong hội nghị bí thư kỳ bí thư mục và bí thư nhiệm kẻ thu người hứng đó là gõ chúng ta nhất là bí thư nhiệm càng bắn chúng ta để là ghen ghét công an huyện Hoa Lâm thoáng cái có thêm năm sáu triệu thì khoản tiền này cũng đủ để Hoa Lâm chúng ta làm nhiều việc nói như vậy sẽ không đến lượt chúng ta sao Vậy sao được? La Đại Hải nghe vậy liền có chút không hài lòng, trên thực tế y cũng biết chuyện này cũng không phải không thể, đúng như Cao Đông nói, hai người vẫn đứng đây, chỉ bị mắng tức là không vấn đề gì lớn, bây giờ nghe Cao Đông phân tích, La Đại Hải hiểu ra, lần này khó khăn lắm mới kiếm được từng đó tiền, nếu bị thị xã tịch thu thì không phải là đốt đèn cho người mù sao? Đúng là không được, chỉ là thị xã muốn nhờ một chút mà thôi. Cao đồng chớp chớp mắt rồi nói Hừ Dù thế nào chúng ta cũng phải có phần Bọn họ ăn thịt phải cho chúng ta miếng canh chứ Là Đại Hải rất kiên quyết Chúng ta không thể tùy tiện Cho bọn họ muốn làm gì thì làm Đúng Bí tử là Đại trưởng Phu phải anh Dũng Không thể cúi đầu Cao đồng cười nói Tiểu Cao Cậu bây giờ còn cười được tôi phục cậu đó Tôi chỉ còn có một năm nên không sợ Cậu còn trẻ Không sợ Bí Thư Kỳ đánh xuống địa ngục sao Hà hà Bí Thư La đâu đến mức như vậy Chúng ta không phải vì công việc sao Bí Thư Kỳ đứng ở vị trí của chúng ta Còn làm quá hơn đó Bí Thư La đi thôi Có phải nên đến ngã bài với Bí Thư Kỳ không Ký Dứ Hồng đi qua đi lại trong văn phòng Y thậm chí còn hâm mộ và ghen ghét Lá Đại Hải và Cao Đông Có thể làm chuyện lớn như vậy Không thể nghi ngờ chuyện này Cao Đông đưa ra Lá Đại Hải đập bàn quyết định Căn cứ kết quả điều tra đã có hơn 6000 người đăng ký, theo hòa Lâm tính toán mỗi người mua cả phòng, đóng tiền phí quản lý thành thị là 3000, với tổng cộng là 18 triệu, con số khổng lồ. Đầu óc tên Cao Đông này quá nhanh nhạy, luôn tìm được con đường kiếm tiền, hơn nửa mỗi lần đều đi trên bờ chính sách Và luôn thành công. Mà La Đại Hải sau khi làm bí thư viện ủy cũng thay đổi hẳn, không hề ngăn cản cách làm của Cao Đông mà còn hết sức ủng hộ. Lý Dư Hồng thật ra có chút khó hiểu, sao lại kết hợp tốt như vậy? Chủ tịch Ninh cũng quan tâm đến việc này Làm ký giữ hồng có chút buồn bực Lại có chút vui mừng Bây giờ là phúc hay họa khó mà nói Ít nhất theo tin y biết thì Chủ tịch Ninh có hứng thú với việc này Đương nhiên có chút tức giận với việc làm trước khi được phê chuẩn Mà mình lại phải đi giải quyết giúp La Đại Hải và Cao Đông Mà cơ hội để mình báo cáo công việc trực tiếp với Chủ tịch Ninh Lại không nhiều Bí thư La Đại Hải và Cao Đông tới Vưu Liên Hương đi vào nói Ồ chị Vưu Hãy chúng ta phải nhắc bọn nó một trận để bọn họ ngoan ngoãn phục tùng đại cuộc, phục tùng lợi ích chung của thị xã, đừng nghĩ bọn họ muốn làm gì thì làm." Ký Dư Hồng cố làm cho mình tức giận. La Đại Hải và Cao Đông cuối cùng cũng từ trong phòng Ký Dư Hồng đi ra, mặc dù Ký Dư Hồng nói rất nghiêm khắc, thiếu chút nữa mắng to, nhưng bọn nó xem đã được, biết việc này sẽ được giải quyết dễ dàng mà, chủ yếu là do 20 triệu kia thôi. Trằng qua ở trong thị ủy nên hai người phải ra về buồn bã ủ rũ và đến khi thì hai người mới nở nụ cười. Cào đông, xong rồi. là đại hải dựa lưng và ghế mà vào ghế và thở phào nhẹ nhõm. tuy thị giá hơi ác nhưng cũng cho chúng ta chút canh mỏ uống. hà hà bí thư là, có hai bắt canh là được đôi. tôi còn lo bí thư kỳ nuốt sạch của chúng ta. bốn mươi tạm được. tất cả công tác do chúng ta làm, thị giá chỉ ngồi đó mà hưởng lợi, đau lòng quá. chẳng lẽ nói chúng ta trời sinh đã là cù Được rồi, cậu đừng được lợi mà còn kêu than 30-70% thậm chí thấp hơn chúng ta cũng phải chịu Chứ còn có thể làm gì Nghe giọng của cao đông lá đại hải cửa phá lên nói Mà kệ, ít nhất năm nay chúng ta có thể yên bình Bây giờ là chuyện trên thị xã Cao đông đưa tay ra sau đầu rồi nói Bí tuyệt là chúng ta đổi xe đi Xe này của anh cũng cũ rồi Năm nay tài chính hoàn lâm tăng nhanh nhất thị xã Thu nhập của nông dân cũng tăng rất cao trong tổng kết toàn thị xã thì chúng ta ít nhất cũng được phần thưởng mà. Là đại hài suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể suy nghĩ một chút, xe của huyện ủy, ủy văn huyện vốn thiếu, có vài xe đã cũ, thời gian đi sửa còn nhiều hơn là đi đường, thêm vài xe cũng được. Lái xe tiêu chân đăng chức vội vàng nói. Bí thư là nó thật là nên sớm đổi xe, ngài xem bí thư chủ tịch huyện bên phong đình cùng thương hóa đi xe gì? Bí thư ra bên phong đình đi Audi cấp ngang với thường vụ thị ủy bí thư trương khuê dương đi xe satana 2.000 mới tinh cả thủy giá chỉ có hoa lâm và thương hóa là xe cũ kỹ chạy 5, 6 năm sáu năm là đại hải nhúm mày tiểu trần cậu không được nói thế có xe cho cậu đi là được mấy năm trước tôi chạy xe đạp cũng được cơ mà anh trần đi xe audi nhưng chưa chắc đã yên tâm có đây khi còn thấy mình ngồi trên đống lửa đó cạo đồng cười nói hắn và la đại hải nhìn nhau hiểu ý Bị gia tái bây giờ đang rất khổ sở, cái Audi kia là tâm bệnh của y, mấy chỉ tiêu kinh tế của huyện đều lạc khẩu, chẳng những ký dư hồng mà ngay cả Bạch Dư Uy cũng phê bình kinh tế phong đình chậm phát triển. Điều này làm huyện ủy, huy, ủy huy ban bọn nó đứng ngồi không yên, không chừng qua Tết là điều chỉnh. Mua mấy xe Santana 2000 trên làm hai đợt, trước Tết huyện xem mua hai xe. Lã Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói: "Audi quá chói mắt, giá lại đắt, hai xe Audi đồ đi mua ba xe Santana." Bảo lau hoa lau lòng sẽ điều chỉnh xe, bỏ nọ phải trả xe, như vậy ủy ban huyện cũng có đủ xe. Đúng, phân bố tài chính cuối năm có vấn đề gì không, Cao Đông? Không vấn đề gì lớn, chỉ cần ủy ban nhân dân tỉnh có phê duyệt là chúng ta yên tâm. Chúng ta đeo các tội quá lớn mà. Cao Đông gật đầu nói. Ờ, tiểu cao, còn có mấy nhà máy chế biến muốn tiến vào Hà Đông, cậu thế sao? Là đại hải có chút do dự mà nói. Thời gian trước, hai người có ý kiến khác nhau về vấn đề này. Mặc dù trong hội nghị thường ủy, các đồng tỏ vẻ nghiêm túc chấp hành quyết định của huyện ủy, nhưng sau mấy lần ký kết, khởi công của các nhà máy, các đồng đều không tham gia. Bây giờ La Đại Hải lại có chút dõ dượi vì mình đã ủng hộ mấy nhà máy chế biến kim và hoa lâm. "Ha bí thư La, lại về vấn đề cũ kỹ này sao?" Cào Đồng gãi đầu nói. "Ý kiến của tôi không thay đổi, không chào đón nhà máy chế biến quy mô nhỏ, bọn nó nhất định không đạt được yêu cầu về bảo vệ môi trường." Nhưng huyện nếu quyết định thì tôi nghiêm túc chấp hành Tiểu Cao Đừng nói mấy lời đó với tôi Tôi muốn nghe ý kiến của cậu Là đại hải chừng mắt nhìn Cao Đông uhm, Các nhà máy chế biến này Đều vì khu chăn nuôi gia súc Hoa Lâm Chúng ta mà tới Khu vực trồng cỏ của Hoa Lâm đã lan sang các huyện lân cận Quy mô của hai nhà máy chế biến cũng không ngừng tăng lên Mấy huyện như Thông Thành Thương Hoa cũng bắt đầu phát triển chăn nuôi gia súc Mà bò cừu cũng vận chuyển Cho hai công ty đại hoa Có thể nói chỉ cần hai công ty này ở đây Bọn họ cũng chỉ có thể vòng quanh hoa lâm chúng ta Chúng ta sao phải hạ thấp tiêu chuẩn Tôi đề nghị nếu cần thu hút nhà máy Chế biến các sản phẩm từ gia súc thì phải có yêu cầu Ví dụ quy mô đầu tư là bao nhiêu Nhận bao nhiêu công nhân Quan trọng nhất chính là phải đảm bảo Việc bảo vệ môi trường Nếu không sau này chúng ta khó ăn nói với con cháu Là đại hải gật đầu Lần trước vì có thể hoàn thiện chỉ tiêu Thu hút đầu tư của năm mà y chấp nhận Thu hút mấy nhà máy kia Nhưng bây giờ một loạt nhà máy chế biến đến. Ý không hiểu trong này có vấn đề Vấn đề bảo vệ môi trường bây giờ thoạt nhìn không quan trọng Nhưng cao đông mà đã coi trọng thì có nguyên nhân Ý đã đọc tài liệu về ngành sản xuất này Hiểu rằng ngành sản xuất gia công này sẽ gây ô nhiễm môi trường lớn Cho nên bây giờ La Đại Hải bắt đầu giao động Ờm, xem ra vấn đề này huyện cần nghiên cứu lại Không thể vì thu hút đầu tư mà bỏ qua vấn đề bảo vệ môi trường Như vậy sẽ không có lợi cho sự phát triển của Hoa Lâm về sau là đại hải gật đầu. Theo các công việc tiến vào quý đảo, các con số chỉ tiêu cũng đạt. Trong hội nghị tổng kết công tác kinh tế của thị xã ninh lăng, thì hòa lâm là ngôi sao chói mắt nhất. Thu nhập tài chính của hòa lâm tăng 80% so với năm trước, thoái cái đạt tới 80 triệu. Trong đó, bốn công ty trụ cột gồm đại hoa, tam điệp, trần thị, nhà máy chè hà khẩu đóng góp tác dụng rất quan trọng. Mà mấy ngành như xây dựng, bất động sản cũng là điểm sáng, trực tiếp khiến kinh tế hòa lâm phát triển mạnh. Mà giá trị sản xuất công nghiệp của Hoa Lâm Cũng nằm trong top đầu toàn huyện Phát triển ngành chăn nuôi gia súc Khiến nông dân thu nhập tăng lên rất nhiều Tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Lâm Cũng đứng đầu ninh lăng Mặc dù tổng sản lượng GDP chỉ đứng thứ 5 Nhưng chỉ kém Khê dương đứng thứ 4 một chút mà thôi Mà dựa theo xu thế này thì Năm nay thường sức vượt qua tàu lập cùng thổ thành Trong hội nghị Thị trưởng Mạch Giao Huy không tiếc lời khen ngợi Hoa Lâm Điều này làm các chủ tịch huyện khác phải nhìn hết sang La Đại Hải và Cao Đông. Các điều chỉnh phát triển dựa vào cái gì? Dựa vào thay đổi quan điểm, có chi tiến tới, phải có đầu óc, có tầm nhìn. Dựa vào thay đổi các tác phong làm việc, thay đổi hoàn cảnh đầu tư. Dựa vào bí thư và chủ tịch huyện dẫn dắt toàn thể cán bộ. Lãnh đạo chúng ta có thói quen làm việc theo giờ, cả ngày ngồi ở trên quá khứ, không muốn tiến lên. Nghĩ trên trời sẽ có vàng đôi xuống, cài cách là đi ngược dòng nước. Ai đều nghĩ càng ngày ngồi đó không thay đổi quan điểm thì tôi nói rõ một điều, Thị ủy sẽ điều chỉnh cái đó. Bí thư Thị ủy Kỳ Dư Hồng khi tổng kết hội nghị đã nói ra nơi làm các vị lãnh đạo huyện run lên. Các lãnh đạo ngồi trên đài đều cảm nhận đó rằng sát khí của Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng và Bạch Giáo Huy tham gia hội nghị tổng kết của tỉnh trở về mà tâm trạng không thể vui nổi. Trào Lý Thiết Ninh Lăng mặc dù vẫn nằm trong nhóm cuối của tỉnh nhưng nó đã kéo được khoảng cách nhất định với Thiên Châu Thông Thành. Cùng kéo lại gần hơn với Hoài Khánh, dựa theo tốc độ phát triển hiện nay của Ninh Lăng thì trong vòng 3-5 năm là có thể vượt qua Hoài Khánh. Nhưng kỳ dứt hồng có thể ở lại Ninh Lăng lâu như vậy không? Đây là câu hỏi mà kỳ dứt hồng cảm nhận sau khi đến báo cáo công việc với Ninh Pháp. Phải nói Ninh Pháp đánh giá cao biểu hiện của kỳ dứt hồng, nhất là giá trị công nghiệp và GDP của Ninh Lăng năm nay tăng mạnh, vượt trên chỉ số trung bình của tỉnh, nhưng Ninh Lăng cũng chỉ thẳng ra vấn đề ở Hoa Lâm phát triển rất không cân bằng, sản xuất công nghiệp chậm phát triển, không có cái công nghiệp chủ yếu, dân chúng còn nghèo, mấy điều này đều được Ninh Lăng nhấn mạnh mà không cần tài liệu cụ thể, có thể nói chủ tịch Ninh Pháp đã điều tra rõ về hiện trạng kinh tế từng thành phố tỉ xã. Câu nói cuối cùng của Ninh Pháp đã chỉ rõ ký giấc ông phải bỏ hết gánh nặng mà làm tốt công việc, phải không hề do dự khan ngợi cán bộ, muốn làm việc, khi chọn lựa cán bộ phải ưu tiên những người này, còn đối với cán bộ có tư tưởng chậm thay đổi thì phải mạnh mẽ điều chỉnh tình vị vì ban nhân dân tỉnh sẽ kiên quyết ủng hộ. lời kỳ dư hồng nói không chỉ làm ninh năng xôn xao ngay cả huyện cũng chấn động. ngay cả la đại hải và cao đông đều chăm chú thảo luận những lời kỳ dư hồng nói trong hội nghị. ninh năng vốn có bảy huyện một quận sau khi lên cấp chuyển thành bảy huyện hai quận. trong bảy huyện hai quận thì ngoài hoa lâm đứng đầu trong năm ra như vậy chỉ có huyện tàu lập duy trì tốc độ phát triển. Do là chỉ số GDP hay là giá trị sản xuất công nghiệp chỉ thấp bựn hoa lâm mà thôi. Sức tứ ban là đông dàng với xuất phát là hai bản tay trắng nên coi như có chút thành tựu, chẳng qua tổng GDP lại chỉ xếp thứ 7. Ngoài ba đơn vị trên ta mấy quận huyện khác đều cảm thấy áp lực. Các con số này cụ thể không cần phải xò so đo, huyện có thể thu hút bao hạng mục, mấy nhà máy xây dựng xong thì sao có thể giấu được lãnh đạo thị xã, Ninh Lăng luôn xếp cuối cùng của tỉnh. Bí thư Kỳ đến Ninh Lăng đã hơn 3 năm, nếu không có biến hoa lớn thì sao có thể được. Cả đông thở dài một tiếng, tất cả đều lấy chỉ tiêu kinh tế mà nhìn, điều này cũng khiến lão đại hải không để ý tất cả mà lôi kéo mấy nhà máy chế biến chiêu vào Hoa Lâm. Cào đông xem ra bí thư Kỳ cũng có chút cấp bách. Trong ba nơi thông thành Thiên Châu Ninh Lăng thì Ninh Lăng chúng ta tốt hơn một chút, nhưng nếu muốn tiến lên bậc trung trong tỉnh thì hơi khó khăn. Bí thư Kỳ mới tới nửa năm Một năm mà không có tiến bộ Thì tình còn có thể chấp nhận Nhưng đã hơn 3 năm Thì anh có bản lĩnh gì là thế ngay Nếu không thể tiến lên Thì chỉ sợ tình ủy sẽ có ý kiến Là đại hải Hút một hơi thuốc rồi nói May là chúng ta đứng đầu Nếu không xảy ra nhiều việc như vậy Thì bí thư kỳ còn không lột ra Hai chúng ta ra mới lạ Hà hà Lãnh đạo không phải tùy từng người Có lãnh đạo thích ổn định Đừng gây bớt ổn cho in là được Nghèo một chút thì cũng không sao Có lãnh đạo không thích như vậy không giờ anh gây chuyện chỉ sự anh không làm việc. Các đồng chí nghĩ một chút rồi nói. Bí thư kỳ bốn cũng mong ổn định, có lẽ đó là do y mới tới không lâu, nhưng gần năm qua GDP cũng tăng lên, các hội nghị đều nói về việc phát triển kinh tế, nên tạo hoàn cảnh tốt cho phát triển kinh tế, nếu với tình hình này mà mọi người còn không nghe ra tức là không nhạy cảm chính trị. tôi nghe thị trưởng Kim nói bây giờ công tác kinh tế đổi thành từng quý báo cáo một lần, bí thư kỳ yêu cầu các Bí thư chủ tịch huyện nhất định phải tham gia Bao huyện xếp sau phải viết bản kiểm điểm Đưa ra biện pháp xử lý Là đại hải cười nói Thời này làm lãnh đạo cũng không dễ dàng gì Mỗi lần họp ngồi đó mà sợ hãi Lãnh đạo bây giờ phê bình thường không cho ai mặt mũi Không cần biết anh tuổi cao hay thấp đều bị mắng Bí thư là Hòa lầm chúng ta xếp đầu sự có nhiều nơi không phục Bí thư lương tàu lập Đã nói trong hội nghị tổng kết huyện Bọn họ rằng Năm sau nhất định giành vị trí thứ nhất Bí thư cố ở Thủ Thành Nghe nói cũng yêu cầu GDP của huyện Phải vọt vào top 3 Bí thư Đông Giang cũng yêu cầu GDP của huyện Tăng lên 30% Hà hà, bí thư kỳ nói như vậy Đúng là làm người ta phải sợ Cao Đông cười Hừ, Lương Khai Thành chỉ giỏi miệng lưỡi mà thôi Huyện Đào Lập có mấy hạng mục lớn Nhưng đều là quả năm trước Chẳng lẽ năm nay có thể biến ra sao Bên Thủ Thành còn có chút tiềm lực Nghe nói trên sở nông nghiệp đã chọn bọn họ làm huyện thí điểm Cố Trừng Canh vị tư dân thật ý, không phải đòi dựa vào một hạng mục nông nghiệp mà đổi đời sao? GDP là dựa vào công nghiệp, không có công nghiệp thì đó là dựa vào đào đất mà ăn. Tô Thế Quận Đông Giang còn có thể, dù sao mới thành lập, khởi điểm thấp, muốn tăng tốc GDP vào thu hút đầu tư thì có vài hạng mục là được. Điểm này Dương Hoa Lâm chúng ta năm trước là đại hải phân tích một chút các quận huyện. Bí thư là, nếu so sánh chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn nọ sao? Cao Đồng cười Nếu nói về thu hút đầu tư thì tôi không sợ Năm nay chỉ cần quê khê, thông xe Quy hoạch Hà Đông hoàn thành Thì tôi kéo vài học mục tới là được mà Hơn nữa còn có thí điểm xây dựng thành thị Chúng ta làm tuy mạo hiểm Nhưng thu được một khoản lớn Có thể khoản thu nhập lớn này tuy có nguyên nhân Nhưng cũng có nguyên nhân khác Chính là có thể mấy chục ngàn người đến hoa lâm chúng ta ở Dân chúng sẽ vui vẻ mà Nếu hoa lâm chúng ta cứ dùng như vậy Thì gộp ít thành dầu là được um, Bây giờ chủ yếu là Ở cây cầu đó, công ty xây dựng Thái hòa có tiến độ cũng được. Tô đa hoa lứa ăn bằng theo dõi sát sao cũng yêu cầu đúng tiến đổi. Cầu quê khê là con đường phát triển của hoa lâm chúng ta, nếu như muốn biến Hà Đông thành khu vực phát triển. Là đại hải cũng mự ước khu huyện thành mới được thành lập. Bí thư, năm nay chúng ta có mấy điểm tăng trưởng tốt. Một là công ty đại hoa, công ty tam điệp đã toàn diện khởi động. Nhà máy chế biến nước hoa quả của tập đoàn Trần Thị cũng cũng sẽ hoàn thành trong năm. Nhà máy của tập đoàn Sán Hoàng và liên danh giữa công ty Vũ Thái và nhà máy trẻ Hà Khẩu cũng bắt đầu tiến vào sản xuất. Hơn nữa khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân cũng ngần đón thời kỳ phát triển mạnh. Hay hôm trước tôi đi xem xung quanh Kỳ Lân Quan có vô nhà hàng, nhà nghỉ được xây dựng, mà rượu Bích Ngọc nhũ cũng được tôi đề nghị, lý biện pháp có thể tăng quy mô chi biến không? Vĩ tế, tăng trưởng GDP thì không huyện nào có thể vượt qua Hoa Lâm chúng ta được. Tiểu Cao, nên biết đủ. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP và thu nhập mới là quan trọng nhất. Là Đại Hải cười nói. Năm nay chúng ta hợp tác rất tốt, khiến kinh tế Hoa Lâm phát triển mạnh, có như công hiến cho dân chúng Hoa Lâm. Là Đại Hải sau đó thấy lời mình nói làm không khí hơi trầm xuống, nên đổi đề tài. Tiểu Cao, hai hôm trước tôi đến chỗ Bí Thư Tướng nói về Hoa Lâm chúng ta thiếu một phó chủ tịch huyện. Bí Thư Tướng nói thị ủy chưa chính thức thảo luận vấn đề này, khả năng từ trên thị xã pha xuống là lớn nhất. Khả năng kính lương hay toàn nhiễu tiến lên là rất nhỏ Đây cũng là một vấn đề đau đầu Cả đồng đã trao đổi với La Đại Hải về việc này Huyện Nhật trí Đề Cử, Tiền Kính Lương Nhưng thị ủy không có câu trả lời Xem ra thị ủy có ý đồ khác Cả đồng đúng là có chút không phục Nếu thêm một người không đồng lòng với hắn như Tàu uyên hoặc miêu Nguyệt Hoa Như vậy năm tới lại tốn công sức hơn nữa Cả đồng cũng không có nhiều tâm tư mà đấu đá nội bộ mặc dù bây giờ Tào Uyên có vài động tác nhưng Tào Đông chỉ nhắm mắt làm ngơ Tào Uyên này kiểu gì cũng có tâm tư con người luôn muốn tiến bộ mà thậm chí lôi kéo là bình thường ừ, tôi cũng đã bàn với trưởng ban trương về việc này nó là bí thư kỳ có ý kiến trong việc này phải chờ bí thư kỳ xác định xong thì mới có thể tiến hành giải quyết việc kia toàn hiếu có thể lên hay không cũng không biết nhưng bí thư kỳ rất có thể sẽ phái người trên thị xã xuống vậy cậu định như thế nào Lã Đại Hải biết Quế Toàn Vũ có quan hệ mật thiết với Cao Đông, y cũng thấy Quế Toàn Vũ là nhân tài cho nên khi Cao Đông nói ra, y cũng đồng ý. Y đề cử cả Quế Toàn Vũ và Tiên Kinh lưng lên, nhưng theo pháo hiện thì huyện ủy chỉ có quyền đề cử, quyết định do thị ủy, đặc biệt là bí thư thị ủy, dù là Tương Quận Hoa hay Trương Thiên Phong cũng không có quyền quyết định cuối cùng. Quế hết sức là được mà. Cao Đông lắc đầu nói, chuyện này coi như hắn cố ý đồ cũng không thể lộ ra với Lã Đại Hải là đại hải muốn đẩy tiền kính lương lên, mặc dù chưa chắc nhất định đã ở hoa lâm, nhưng ý đồ muốn tiền kính lương lên chức là rõ ràng. Bây giờ tuy thị ủy chưa có quyết định, nhưng việc này coi như xong. Quế toàn hiệu cũng chưa chắc có thể đánh bại tiền kính lương để lên chức, hoặc là có lên cũng chưa chắc ở lại hoa lâm. là đại hải về nhà Lên gọi cho tiền kính lương. lão tiền chuyện này có thể thành, anh nghĩ biện pháp với chỗ bí thư kỳ đi, tôi chỉ có thể giúp anh đến đó. tôi thấy cao đồng muốn đưa quế toàn hiệu lên nhưng bây giờ thị ủy chưa mở miệng nên chưa dễ thực hiện bí thư la cảm ơn tôi đã hiểu nhưng trên thị ủy thì ậm ừng giúp một chút ngoài ra tôi cũng thông qua quan hệ mà biết một chút tình hình nghe nói thị ủy chưa xác định điều chỉnh nghe nói việc này còn cần chính bản thân bí thư kỳ xác định bí thư tương và trưởng phòng trương cũng không quá rõ đo ràng việc này ngoài ra tôi cũng biết tin bộ máy ba huyện phong đình thương hóa thành tam sẽ thay đổi mạnh tiền kinh lương cười nói Ồ, là đại hải có chút giật mình. Ý biết tiền kinh lương có quan hệ với trưởng phòng biên ban tổ chức cán bộ tình ủy, Có quan hệ mật thiết với trường thiên phóng Có quan lại với kỳ dư hồng Tin thức nhất định có Bộ máy ban được kia thay đổi không phải là động đất sao Việc này không được nói linh tinh Để ở trong lòng là được Tôi biết rồi, Thực ra tôi biết bí thư kỳ của ấn tượng tốt đối với hòa lâm Đánh giá cao tinh thần làm việc của ngài Tiền kinh lương cười ha hả nói Hà hà, láo tiền, anh đừng khen tôi, tôi tự biết mình mà. Thật đó, ý của Bí thư Kỳ là nói Cao Đông mặc dù có năng lực nhưng quá xúc động, thiếu kinh nghiệm và kinh nhìn đại cuộc, huyện Hoa Lâm còn cần phải có ngài. Được rồi, đừng nói nhau như vậy, chuyện của anh thì tôi sẽ chú ý, anh cũng tự chú ý đấy. Là Đại Hải lắc đầu, ý nghĩ đến sự kiên quyết của Cao Đông lên thờ dài một tiếng, tùy quan hệ trong công việc có thân thiết hơn nữa, Nhưng khi dùng người thì mọi người đều có quan điểm của mình. Tương quần hoa đang khá vui vẻ. Đi trên đường quỳ hoa gần hai tiếng. Ý cảm nhận đó không khí náo nhiệt ở đây. Cả đồng này xem ra có quan đệ khá rộng ở đây. Và quán nào cũng có thể nói vài câu. Có món đồ tương quần hoa thích và mua với giá 4 ngàn. Cả đồng cũng nói giúp không ít. Chẳng qua chủ quán không vì người quen mà giảm. Bí tư tương sao bây giờ lại có hứng thú với mấy màu nhạt này vậy? Cả đông thật ra không thích loại màu này mấy Nó khó bảo tồn, tinh phẩm không nhiều Mấy loại này không nhiều người thích Nên 3-5 ngàn là mua được tác phẩm hay Tôi thấy loại này cũng được Cậu nói mấy loại khác vừa đắt Lại nhiều đồ giả Ánh mắt không đủ thường mua phải đồ giả Tôi chỉ chơi cho vui tránh bảo hiểm chứ Cả đông thật ra muốn giúp tướng quận hoa cầm hộp Tướng quận hoa lại từ chối Cả đông chỉ giúp tướng quận hoa xác định thật giả mà cảm mà thôi Hà hà, bí tư tương, mấy đồ này mua giảm một lần cũng được mà, chỉ cần không quá tham là được. Cao Đông cười nói, bí tư tương, ngài vận động công việc nên không có thời gian tới đây mấy, nếu không chỉ hai năm là ngài cũng là một nhân vật ở đây. Cậu đó, khen cũng không khen như vậy chứ, cậu định nói tôi làm cái xã hội sao? Tương Bẩn Hoa cười phá lên nói, hai người đi cùng nhau thường nói chuyện khá vui vẻ, rất nhiều lời bình thường không thể nói bây giờ có thể nói ra bí thư tương ngài đương nhiên là một nhân vật rồi chẳng qua không phải là loại người kia mà hà hà cao đông cười cười tân huỳnh hoa chừng mắt nhìn cao đông y đương nhiên biết ý trong lời của đối phương chẳng qua y không so đo lên xe cao đông khởi động xe rồi nói bí thư tương tìm một chỗ ở hay là Ờ, đến khách sạn kim tinh đi tôi có phòng ở đó tân huỳnh hoa lần này lên tỉnh làm việc cao đông cũng không hỏi tân huỳnh hoa lên tỉnh làm gì Được ạ Cao Đông đây là bị Tướng Nguyễn Hoa kéo làm lái xe Chuyện này Cao Đông cầu còn không được Có thể được Tướng Nguyễn Hoa nhìn chúng Cao Đông đương nhiên phải đi theo rồi Tiểu Cao Năm nay Hoa Lâm làm rất tốt Lao Kỳ xem ra khá hài lòng Mạc dù huy cũng khen ngợi Có thể được cả hai khẳng định là không dễ Tướng Nguyễn Hoa cẩn thận Bỏ binh vào hộp Bí Thư Tường, toàn bộ dựa vào sự lãnh đạo Anh binh của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Được rồi, cậu còn phải nói lời này với tôi sao Lần này thì xã sẽ điều chỉnh mạnh Ký dư ông đã hạ quyết tâm Hơn nữa cũng đã trao đổi với Mạch Giao Huy Mặc dù chưa chắc có thể làm Mạch Giao Huy hài lòng Nhưng ký dư ông đã hạ quyết tâm Hơn nữa trên tình ủng hộ Mạch Giao Huy có lẽ cũng phải chịu tần Quẩn Hòa đột nhiên mở mắt ra nhìn cao đông Cậu thích điều chỉnh không? Hả? Cao đông có chút giật mình bình đều đi, có thể sao? Bí thư tương sao đột nhiên lại có ý này Còn chưa xác định Chẳng qua tôi thấy ký dư hồng có vẻ có ý này Ai và cậu làm đoạn ở Hoa Lâm như vậy Hơn nữa mấy viện khác quá kém Làm ký dư hồng có chút tức giận Mạch Giao Huy cũng tức Tương Quẩn Hoa có chút lo cho ký dư hồng Có không ít cán bộ có thể dựa vào Nhưng cán bộ có thể làm kinh tế Thì lại rất khó chọn Buồn tôi tới đâu ạ? Cờ đồng rất nhanh bình tĩnh lại Có lẽ Kỳ Dư Hồng mới hỏi ý Tương Quẩn Hoa, nhưng chuyện chưa được xác định. Chủ tịch quận Tây Giang, cậu có hứng thú không? Tương Quẩn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói. Quận Tây Giang, cả đồng nhú mày. Quận Tây Giang bây giờ tổng sản lượng GDP đứng đầu cả Ninh Lăng, chẳng qua nó nằm ngay dưới ánh mắt thị xã, không ít chuyện bị ngăn cản, bắt đầu cao nên muốn tạo thành tích là không dễ. Ừm, tôi thấy lão kia có vẻ không hài lòng với bộ máy quận Tây Giang nên định điều chỉnh. Chẳng qua bí thư quận Tây Giang Trương Triệu Văn không phải muốn động là được, có lẽ sẽ ra tay với chủ tịch huyện. Đương nhiên bên phong đình Thổ thành cũng có thể điều chỉnh nhưng không có ý nghĩa với cậu. Tơ Nguyên Hòa mặc dù không nói rõ nhưng cá đồng cũng cơ bản suy nghĩ ra gì đó. Đó chính là không hy vọng có thể lên làm bí thư, đều là chủ tịch huyện mà thôi. Cá đồng tự nghĩ một năm nhảy lên chức là không hy vọng, như vậy Hắn lên quá nhanh sẽ làm người ta ghen ghét Sau khi nghĩ đó điểm này Cả đồng thấy rõ hơn nhiều Bây giờ đi quận Tây Giang cũng không có bao ý nghĩa Có một bí thư mạnh mẽ đứng đó Làm ra công lao là, công lào của đối phương Có vấn đề thì hắn sẽ phải chịu Hơn đưa tới quận Tây Giang Còn cần thời gian làm quen công việc Kỳ dương ông bây giờ còn có thời gian để cho người lạ vào không Bí thư tường Tôi thấy mình nên ở lại Hoa Lâm Quận Tây Giang là hang hồ Kinh nghiệm của tôi ở Hoa Lâm còn dọa được người Những môn tới quận Tây Giang không phải một cái là bị ăn sạch sao? Ồ, tiểu cao, cậu không phải là người không sợ trời, sợ đất sao? Mấy ba tháng là cậu lại làm một chuyện mạo. Tăng quận Hoa cười nói, vốn không ai coi trọng Hoa Lâm, nhưng bây giờ thì khác, ngay cả đại truyền hình, báo chí Ninh Lãng bây giờ suốt ngày theo dõi Hoa Lâm, hy vọng Hoa Lâm đưa ra nhiều điểm đáng xem hơn. Bí thư Tương Không nên nói như vậy, Hoa Lâm chúng tôi chẳng lẽ là mạnh thú trong mắt lãnh đạo sao? cả Đông cười nói Bí tư tương, ngài cũng biết trụ cột của Hoa Lâm còn kém Nếu muốn thoát nghèo, không đi con đường khác người thì sao có thể phát triển Vì thế khó tránh khỏi bao tràm lợi ích của một số người Chúng tôi không muốn làm cách mạng nhưng không thể không cải cách Có thể cố gắng hóa giải mô thuẫn thì huyện ủy Ý ban huyện sẽ cố gắng giải quyết Nhưng phương hướng chính không thể thay đổi Ờ, tiểu cao, xem ta 2 năm rèn luyện được hoa lâm là đất có ích cho cậu Gặp khó khăn và mâu thuẫn trong công việc là không thể tránh khỏi Làm như thế nào phân tích vấn đề Nắm bắt được mâu thuẫn chủ yếu đó là phải dựa vào công việc thực tế Làm như thế nào phá vỡ trói buộc Để cao hiệu suất đó là kiểm tra năng lực lãnh đạo Năm nay là một năm rất quan trọng Tôi đoán Trung ương sẽ đưa ra nhiều chính sách mới Tiểu cao, cậu còn trẻ, đầu óc linh hoạt tiếp nhận sự vật mới nhanh thì vài năm chắc cơ hội tranh thủ tạo thành tích. Tuổi là tài sản, nếu không thừa dịp con trẻ gây dựng sự nghiệp thì thêm vài tuổi nữa là rất khó khăn. Bí thư Tường, tôi hiểu, cảm ơn ngài đã giúp, tôi có thể đạt được chu thành tích ở Hoa Lâm đều do sự dạy bảo của ngài. Được rồi, đừng nói mấy lời này với tôi, tôi không thích nghe. Tế Ngần Hoa chưng mắt nhìn Cao Đông. Sự xung hoa là tốt nhưng phải đảm bảo phương hướng, không đi ngược chính sách. Bí thư tương yên tâm, cái khác tôi không dám Nhưng về phương diện chính trị Sẽ đảm bảo nhất trí với đảng Vấn đề kinh tế nhất định không xảy ra với tôi Về còn vấn đề tác phong Tăng Nguyễn Hoa lạnh lùng nói Cả đồng á khẩu không nói thanh lời Một lúc sau Cả đồng mới nhìn Tăng Nguyễn Hoa cười hì hì Bí thư tương Có vài cô ai đó nhắm vào tôi không Chắc lại nói về vấn đề nam nữ hả Hà hà bí thư tương Tôi là thanh niên chưa lấy vợ Dù quan lại với phụ nữ cũng coi như yêu đương bình thường mà Đảng viên cũng là người, không phải thời trung cố mà. Hừ, nam lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng là rất bình thường. Chẳng qua cậu có thể nghiêm trình nói chuyện yêu đương không, thì ai nói gì được cậu. Chẳng lẽ cậu không dự định kết hôn sao? Tư Nguyễn Hoa cũng nghe được vài lời đồn, Cả đồng cũng biết chuyện của mình và Trinh Nhật Lâm sớm buộn cũng chuyển ra. Dù sao trước kia, chỉ hắn và Trinh Nhật Lâm chưa tiếp xúc đã bị mang tiếng đôi. Cả đồng thật ra không quan tâm. Hà hà, bị thư tương, tôi sẽ chú ý Tương nguồn hoa thở dài một tiếng Tiểu cao, thanh niên có nhiều quan hệ là bình thường Nhưng cậu phải chú ý, thân phận Đừng vì việc này mà ảnh hưởng tới sự phát triển của mình Phụ nữ dù đẹp hơn nữa cũng chỉ có mười mấy năm Dù đẹp như điêu tuyển, tây thi mà thường xuyên nằm bên người Thì cậu cũng thấy là bình thường Đàn ông vừa lấy sự nghiệp làm trọng, Có sự nghiệp cậu có tất cả Cơ đồng có chút cảm động vì Tướng Huẩn Hoa đã nói lời này với mình. "Đúng, về việc của Quế Tuẩn Hữu mà cậu nói, ký dư ông còn chưa xác định, nhưng tôi nghe y nói có thể cho đổi cán bộ. Hoa Lâm năm nay phát triển tốt, tiền kinh lương và Quế Tuẩn Hữu cũng được thông lay. Bảng viện Phong Đình Thưng hóa cùng thủ thành sẽ có điều chỉnh. Vị thế tiền kinh lương và Quế Tuẩn Hữu rất có hy vọng, nhưng có lẽ sẽ điều chỉnh sang hướng khác." "Hả? Ý tu tư tương?" Có thời đề Quế Toàn Hữu ở lại không? Hoa Lâm không phải đang thiếu một phó chủ tịch huyện sao? Cao đồng thở dài một tiếng. Tiểu Cao, cậu không được quá tham. Quế Toàn Hữu có thể lên là tốt rồi. Dù sao y làm một cấp huyện trong thời gian quá ngắn. Hơn nữa không chính thức tiếp xúc công tác kinh tế. Bây giờ Kỳ Dư Hồng chú trọng cán bộ giỏi làm kinh tế. Huyện Hoa Lâm đưa lên hai cán bộ không phù hợp với yêu cầu của Kỳ Dư Hồng đâu. Tâm Nguồn Hoa cười nói. Hơn nữa để quê toàn hiệu đến huyện các đàn huyện cũng có lợi Đây là tán thành của lãnh đạo huyện Hoa Lâm Cả đồng cũng hơi động Xem ra mình hơi bảo thủ một chút đôi Mặc dù ban tổ chức cán bộ thị ủy chỉ trong một huyện Hai danh sách Nhưng nếu hoạt động một chút có phải thêm được người không? Bí thư tường Thực ra năm nay Hoa Lâm phát triển nhanh như vậy Đúng là do huyện chúng tôi phát hiện Một nhóm cán bộ có khả năng làm kinh tế Không biết số người trong danh sách có vài chỉ từng đó người không? Tôi nghi huyện tôi có thể đề cử một hai cán bộ phù hợp. Cao Đông kỳ hi hi mà nói. Cậu nhạy bén đó. Tương nguyễn Hoa cười nói. Ờ, bây giờ Lão Kỳ còn chưa chính thức duyệt danh sách. Hơn nữa y không hài lòng với ba huyện siêu cuối cùng. Vì đề cán bộ ba huyện này đề cử không có hy vọng mấy. Tôi nói chuyện với Lão Trường, cậu cũng nói với y. Có lẽ có chút hy vọng. trương thiên Phóng nhận được điện của Cao Đông... Khi đang ngồi ăn bữa ăn tổng kết đại hội của phong đình, mấy lãnh đạo thị xã được mời nhưng thường đồn đầy nên chỉ có y tham gia, đại biểu thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã tham gia lễ tổng kết. Bí thư huyện ủy Bì Gia Thái mặc đồ vest, đầu bóng mượt nhưng trên thần phóng có thể nhìn ra áp lực trong lòng đối phương. Trong hội nghị tổng kết toàn thị xã, ký dư hồng mặc dù không điểm danh nhưng ai cũng biết ký dư hồng nhắm vào ai. Bì Gia Thái coi như là cán bộ cấp huyện lão thành của Ninh Lan chưa bao giờ bị phê bình trực diện như vậy, đích chính là thông điệp cuối cùng. Đúng thế, năm nay Phong Đình đúng là có vấn đề, tăng trưởng chậm, điều chỉnh cơ cấu trì trệ, gần như kéo chân sau của cả ngành lăng, nhưng điều này có thể trách bì dư thái sao? Chủ tịch huyện Đông Lực và y thường đấu nhau, mặc dù bì dư thái không thèm để ý mấy trò hề của đối phương, nhưng hoàn cảnh như vậy sao có thể một lòng một dạ phát triển kinh tế? Trương Tiến Phong không thể không đến Phong Đình các lãnh đạo thị ủy khác không tham gia y phải tới nếu y không đến như vậy có nghĩa là thị ủy phủ định hoàn toàn công việc của phong đình trương thiên phóng thì phát biểu cũng mang đầy hy vọng hy vọng cán bộ toàn huyện dưới sự lãnh đạo chính xác của huyện ủy mà nắm bắt thời cơ thay đổi quan niệm bữa ăn được tổ chức trong khách sạn phong đình trong bữa ăn bị dư thái và đông lực liên tục mời rượu trương thiên phóng trương thiên phóng cũng uống không hề từ chối Cao Đông gọi điện tới, coi như giải vây cho Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng lấy lý do đối đáp ngoài nghe điện. Cao Đông hẹn gặp, Trương Thiên Phóng lập tức đồng ý. Cao Đông bây giờ khác hẳn một cán bộ cấp phòng từ sở giao thông phai xuống, mà giống như một người làm nhiều năm trong quan trường, mạng lưới quan hệ rộng lớn, đây là nguyên nhân chính để Trương Thiên Phóng có trọng đối phương. Đề tài cuối cùng khi Cao Đông nói tới việc thêm cán bộ quả hoàn lâm vào danh sách, Trương Thiên Phóng do dự một chút rồi lập tức đáp ứng kỳ dự ông rất không hài lòng với mấy huyện như phong đình cán bộ được đề cử cũng bị liên lụy mấy cán bộ mà huyện đề cử đều bị từ chối thật đang cán bộ do hoa lâm tàu lập và mấy cục trực thuộc thị xã lại có nhiều hy vọng đây là nguyên nhân chính mà trương thiên phóng gật đầu đồng ý hơn được có thể thành công hay không cũng không phải do y là trưởng ban tổ chức cán bộ quyết định được ở mấy vị trí này thì thị trưởng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật phó bí thư phụ trách công tác tổ chức cũng có quyền lên tiếng nhìn không khí nặng nề bên phong đình lại nghe cao đông nói chuyện vui vẻ trương thiên phóng không khỏi thầm than thở huyện anh làm không tốt lãnh đạo thị xã không muốn tới điều này làm không khí trong huyện cũng rất nặng nề Cao đông trong điện thoại cũng nhiệt tình mời trương thiên phóng đến tham gia hội nghị chúc mừng của hoa lâm nhưng trương thiên phóng biết mạch sáu huy sẽ tham gia nên khéo léo từ chối mạch sáu huy tham gia hội nghị tổng kết của tây giang mạch sáu huy tham gia hội nghị tổng kết của hoa lâm đây là điều mà hội nghị thượng ủy đã xác định Mấy quận huyện khác lại không rõ Sau khi được Trưng Thiên Phóng đồng ý Cả đồng có như yên tâm Bây giờ cần là xác định đề cử ai Vấn đề nhân sự thì bí thư có quyền lên tiếng Nhưng cả đồng nghĩ bây giờ là đại hải Cũng không còn mấy người đề cử Cho nên sau khi hai người Quế Toàn Hiếu được xác định Thì không ai nói tới Bây giờ cần là để Vương Dị Khải đi thông là được Mà chuyện này bây giờ Hắn không cần phải làm để Vương Dị Khải tự làm Vương Nhị Khải chuyện này tôi sẽ nói với thủy xã Nhưng ở huyện anh tự làm Bây giờ huyện không ai biết Đúng Bí thư La cũng không biết Ờ tôi vừa nói chuyện với trưởng ban trường Phải xác định trong vòng 2 ngày Anh tự tính toán đi Cao Đông cười nói Ờ tôi tạm thời không ra mặt Thì chắc anh cũng hiểu lý do Đúng Chủ yếu là Bí thư La Tôi nếu ra mặt không chừng Bí thư La sẽ có suy nghĩ Cho nên ý của tôi là Để Bí thư La suy nghĩ trước tôi mới nói tiện hơn Ừ. Có quan đệ kia thì bây giờ có thể dùng một chút Cũng không sao mà Chủ yếu là chúng ta không thể làm cho bí thư la cảm thấy Trước đó chúng ta đáp bàn với nhau Phải không Cả đồng vừa lái xe vừa gọi điện Chỉ cần bí thư la không phản đối Đúng chỉ cần không phản đối là được Về phần thị xã quyết định như thế nào thì nói sau Được chuyện này anh mau xác định đi Tôi đang ở Ando Mai về anh làm xong thì gọi cho tôi Để tôi hoạt động Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Bên Giản Hồng và Bàng Quân không cần nói chuyện, được rồi, không cần nói với ai cả, chuyện này anh cứ nói chuyện với Bí thư Lan là được, còn lại do tôi. Cả đồng bỏ vội xuống đồ nhìn quanh, đây nào khu trung tâm phía Nam An đô, ở trong khu vực sầm uất lại có một nơi nhỏ quy cú yên tĩnh như vậy, bà sau ngân hàng trung ương chi nhánh An Nguyên và mấy chủ sở ngân hàng khác cũng ở đây. Leonardo cả đồng lại đi gặp Trình Siên địa bàn về công ty nước khoán Thường Lãng để tụ tập cùng Kiều Huy và Dương Thiên Bội. Cả đồng cũng mở rộng quan hệ cho riêng thiên bổi cũng như mở rộng quan hệ cho công ty bất động sản thiên phú của mình Cùng với Liêu Đạo Nguyên Liêu Đạo Nguyên mặc dù không quen thuộc với tập đoàn thiên phú Nhưng đây là do cao đồng giới thiệu nên đất khách khí Sau một phen nói chuyện Liêu Đạo Nguyên thật ra có ấn tượng tốt đối với tập đoàn thiên phú Nhất là khi biết tập đoàn thiên phú Từ một sinh nghiệp tập thể cải cách thành công công ty cổ phần Sau đó thu mua công ty xây dựng số 1 giang khẩu Công ty xây dựng số 5, 9, Ando, Của đó phát triển thành lập tập đoàn có tài sản trên 500 triệu Điều này càng làm Liêu Đạo Nguyên đánh giá cao Dương Thiên Bội Đối với việc tập đoàn Thiên Phú muốn tham gia xây dựng đường cao tốc của tỉnh Liêu Đạo Nguyên rớt tán thành Một tập đoàn tư nhân có thể tiến vào mạng vốn Do các công ty nhà nước lúng đoạn đã nói đó tập đoàn này không hề đơn giản Sau đó Liêu Đạo Nguyên cũng tỏ vẻ hoan nghênh tập đoàn Thiên Phú tham gia vào Kiềm Dương Điều này làm Dương Thiên Bội có chút ngạc nhiên Í cũng đó, đây là Liêu Đạo Nguyên nói do khách khí hay là thật lòng muốn tập đoàn Thiên Phú tới kiểm dựng phát triển, cho nên í cũng muốn hỏi Cao Đông về vấn đề này. Cao Đông cũng không có ý đồ quá Liêu Đạo Nguyên, theo quan thấy thì chủ yếu là do lễ phép, dù sao tập đoàn Thiên Phú mặc dù có tiếng ở tỉnh An Nguyên nhưng không là gì ở toàn Trung Quốc, nếu như cho tập đoàn Thiên Phú thêm 2 3 năm nữa thì nó lại khác. Kiều Vy có điện nên đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn có Cao Đông và Dương Thiên Bội hai người đang bàn thì đột nhiên nghe thấy giọng nói khá phong đắng ở bên ngoài truyền vào nghe tiếng ồn nào bên ngoài cả đồng nhíu mày sao ở đây mà lại xuất hiện việc này một đám nam nữ lão đảo đi trên hành lang mấy tên có vẻ như vệ sĩ đi theo phía sau dừng thiên bồi không thường xuyên tới đây nhưng thấy việc này cũng phải lắc đầu hoàn cảnh yên tĩnh làm người ta có ấn tượng tốt vậy mà lại mất đi đây là câu lạc bộ cao cấp nhất của anh sao ở hoàn cảnh cũng được Chẳng qua hơi yên tĩnh Đúng là còn kém xa thiên thượng nhân gian Một giọng nói có hơi men văng lên Đến đây làm gì Uống trà hay cà phê Nhạc đâu tôi muốn nhạc Tiếng hỏ hét làm nơi này trở nên ồn ào Nhân viên phục vụ đã chạy tới Mời bọn nọ giữ yên tĩnh Nhưng đám nằm nữ này uống nhiều Đến đã mất không chế Cả đồng và dương thiên bộ nhìn nhau Mà cười khổ một tiếng Nơi này còn thích hợp nói chuyện sao Hai người chỉ có thể đứng dậy chuẩn bị rời đi Thì nghe thấy bên kia có tiếng quát Ồ, cùng người nước ngoài thì giỏi lắm sao Người nước ngoài rất có tiền ư Hay là mày cảm thấy phiên dịch cho người nước ngoài thì giỏi Nói cho mày, tao có tiền Tao không quen bọn mày là kẻ làm nô lệ cho người nước ngoài Tiếng người vang lên Một dòng nữ đầy tức giận nhưng lại có vẻ vô lực mà nói Các người nói gì vậy hả Người Trung Quốc mất mặt vì các người Đây là tiên sinh Mark Tham tán Đại sư quan Đức ở Ấn Độ Ôi, người Đức Ư, Hitler à? Một thằng thanh niên say xỉn đứng dìm chào làm cả đám người đi cùng cười phá lên. Cả đồng vốn định đi, nhưng thấy mấy tên say này có vẻ muốn gây chuyện nên không nhịn được đi tới. Đám người này chặn trước một cửa phòng. Trong phòng có hai người, một người phụ nữ gần 30, đang tức giận đến đỏ mặt. Một người đàn ông nước ngoài có chút khó hiểu, nhìn cảnh trước mặt vì không hiểu gì. Mời các vị yên lặng một chút, chú ý hình tượng của mình, đây là nơi công cộng. Ồ oh, mày có ý gì? Tên thần niên say trông khá quen Cao đông không nghĩ ra đã gặp đối phương ở đâu Không ngờ hắn phản ứng thì đối phương đã đẩy hắn một cái Hơi điều ập vào làm cho Cao đông phải nhú mày Đây là chỗ bọn tao đã đặt Bọn nó chiếm chỗ của tao Chẳng lẽ bọn tao không có tư cách hỏi sao Understand? Cao đông rất tức giận Thằng này vừa nãy còn nói người khác là nô lệ phương Tây bây giờ nó lại nói ra một câu understand Mày nghĩ tao ngu à Xin lỗi, tiên sinh, các anh đặt ở phòng V6 không phải phòng D6, mời quý vị theo tôi sang bên này." Một nhân viên phục vụ vội vàng đi lên giải thích. "Cái gì mà V6, D6, tao mặc kệ, tao chỉ biết bọn tao sẽ ngồi đây." Thằng thanh niên tức giận nói. "Bảo mày thằng này trả cho tao, muốn bao tiền thì tao bỏ." Thằng thanh niên rút một tập tiền nhân dân tệ và USD trong túi quần ra mà nói. "Muốn bao nhiêu tao đưa từng đó, hôm nay ông đang vui chuyện đến nước này cao đồng cũng không còn gì mà nói mấy thằng này đầy hơi men người lão đào tiến vào người phụ nữ gần ba kia chưa bao giờ gặp việc này hơn nữa cũng không ngờ tại câu lạc bộ như thế này mà còn gặp đám người vô văn hóa như thế không ra gì đây là làm mất mặt quốc gia người phụ nữ tức giận nói đám người kia đang chặn trước cửa nhỏ giọng nói gì đó cao đồng có thể người thấy mùi không đứng đánh ở đây cao đồng vội vàng tách đám người đi lên ngăn trên xe điều đang muốn xung vào trong Hắn dùng tay đẩy mạnh tới Làm cho mấy tên không thể đứng yên lão đảo lùi ra Mới các người đang ngoài Không nên làm chuyện ảnh hưởng đến thể diện quốc gia Nhân viên phục vụ đâu Bảo vệ của câu lạc bộ đâu Đuổi những người này đang ngoài đi Đám người bị Cao Đông đẩy liền nhau nhau lên Điên cuồng gào thét Bọn chúng liền túm ghế Trai chuẩn bị lao lên đánh Cao Đông không thèm để ý Mấy thằng say này thì chỉ vài phút là giải quyết xong Nhưng người phụ nữ kia lại rất khẩn trương Sợ đến độ mặt tái mét lại Sợ sẽ có chuyện đổ máu Không đợi Cao đông, biểu diễn thì bảo vệ dưới lầu đã nhào lên. Câu lạc bộ hương tạ lệ cùng chế độ thẻ hội viên, không tiếp khách không có thẻ ít nhất cần vài có người có thể đi cùng mới vào được. Chưa gặp việc này bao giờ nên nhân viên bảo vệ không có kinh nghiệm xử lý, bọn nó chỉ có thể kéo mấy tên say sang bên, nhưng đám này rất ngông cuồng, không ngừng gọi điện ra ngoài, yêu cầu đối phương lập tức tới đây. Cao đồng cũng thừa dịp gọi cho phân cục trưởng phân cục Thiên Hà, Tần Huân. Mấy phút sau hai xe cảnh sát chạy tới một xe đưa mấy tên say này đi, một xe khác lưu lại đề phòng có biến và hỗ trợ điều tra. người phụ nữ Lưu Kiều không ngờ lại gặp việc này. cô vốn định liên lạc một tập đoàn khổng lồ trong làm việc thiết bị bảo vệ môi trường muốn tiến vào Trung Quốc, thông qua quan đệ mới mời được vị tham tán thương mại mắc này đến. vì thế cô mới bay từ Hồng Kông đến Ấn Độ, thông qua bạn ở Bắc Kinh giới thiệu với vị mắc này. nghĩ đây lần đầu gặp nên cô lựa chọn khu vực không xa đại sư quán bấy, câu lạc bộ hương tạ lệ này có hoàn cảnh đẹp, yên tĩnh nên uống nước và nói chuyện rất thuận tiện. Chuyện xảy ra làm cô rất tức giận, nếu không phải có thanh điện kiếng ngăn cản thì không biết đám sai kia sẽ làm gì. Bí thư Quý, trong ai, tôi là Tiểu Lưu, Lưu Kiều, đúng đúng. Ngài còn nhớ đó tôi, thực sự đã làm phiền ngài, nhưng chuyện hôm nay đúng là làm tôi rất tức giận. Tôi thấy nên phản ánh vấn đề này với ngài, đúng là như thế này. Vâng, cảm ơn ngài. Hề bảo người đó gọi điện cho tôi. Khi người phụ nữ gọi điện, Cảo Đông mơ hồ cảm thấy mình chỉ sợ bị cuốn vào một vòng xoáy, muốn thoát ra cũng không kịp. Hắn đã ghi ra tên thành điên sách điều kia là ai, đó là một casino nổi tiếng ở Trung Quốc, hắn cũng gặp bọn họ ở trong đêm diễn chúc mừng khu du lịch Khai Trường. Hắn lúc này mới nhớ tới tối mai công ty thuốc lá Andoi sẽ kỷ niệm 40 thành lập và mời các ngôi sao tới. Tần Vân có quan hệ khá tốt với Cảo Đông nhưng cao đông gọi điện bảo y mang người tới như vậy làm y có chút không hài lòng chẳng lẽ cao đông quan hệ tốt với cục trưởng lưu lên ra vẻ sao nhưng khi y nhận được chỉ thị nghiêm khắc của lưu triệu quốc yêu cầu y lập tức tới câu lạc bộ hương tạ lệ tần huân mới cảm thấy chuyện không đơn giản như y nghĩ lưu triệu quốc nói với y rằng giám đốc sở minh thạch đông gọi tới yêu cầu lập tức xử lý mà tại sao minh thạch đông nhận được điện đồi gọi tới thì lưu triệu quốc không rõ tần huân dùng tốc độ nhanh nhất đến câu lạc bộ hương tạ lệ Cả cảnh sát của đồn công an đường Hương T đã sớm đến, hơn nữa đã triển khai công việc, lúc này Tần Huân mới yên tâm một chút. Y tá người nước ngoài ở đây liền có chút đau đầu, chuyện này nếu như còn dính tới người nước ngoài thì càng có chút phiền phức. Không ngờ người của đồn công an lại nói, đám say là ngôi sao đang tham gia lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty thuốc Lạc An Điều này làm Tần Huân biết chuyện có chút phiền phức. Liễu Tri Quốc cũng không ngờ chuyện lại phiền phức như vậy. Bình Thạch Đông gọi điện chưa bao lâu, Hoàng Nguyên Thịnh cùng gọi tới lớn tiếng nói sau này bắt mấy vị khách quý kia. Hoàng Nguyên Thịnh rất tức giận, yêu cầu Lưu Trự Quốc lập tức điều tra rõ ràng, lập tức thả người. Trong điện thoại Lưu Trự Quốc chỉ nói vài câu, vì quan hệ của Hoàng Nguyên Thịnh và Lưu Trự Quốc tốt, nhưng ai cũng biết sang năm Hoàng Nguyên Thịnh sẽ sang đại hội đại biểu nhân dân, Ninh Pháp đi trưng nhiễm lan tới cũng không thua gì Ninh Pháp. Điều này làm cho Hoàng Nguyên Thịnh càng tức giận. Lưu Trự Quốc bị mắng một trận, đôn vội vàng đến hiện trường. Cả đồng nhìn Tần Huân mặt mày nhăn nhó Thì biết đối phương gặp phiền phức Công ty thuốc lá là công ty có hiệu quả Kinh doanh tốt nhất Ando Là đơn vị có thu nhập tài chính ổn định nhất Lần này biểu diễn làm cho cả thành phố chú ý sẽ đã chuyện như vậy thì coi như Điểm diễn không thể thực hiện Lão Tần có gì phiền sao Cả đồng đưa thuốc tới Dương thiên bồi đã sớm đổi đi Chuyện này y không nên dây vào Cả đồng cũng muốn đi Nhưng anh đã gọi điện cho Tần Huân Nên không thể không ở lại Hơn đưa hắn tới người phụ nữ kia có vẻ không bình thường Nhất là trong điện thoại cô ta gọi cho bí thư quý Cao Đông liền nghĩ một loạt các bí thư Từ Andô đến tỉnh An Nguyên thì không thấy người họ quý Ngoài quý thành công ra thì Cao Đông không cho rằng còn ai khác Chú em, lần này lớn chuyện rồi Bí thư Liêu gọi tới bảo tôi lập tức điều tra rõ tình hình Nhưng thái độ cô gái kia rất cao ngạo Cảnh sát hỏi nhưng cũng không phối hợp Chỉ muốn chúng tôi nghiêm túc xử lý đám xe điệu kia Nhưng theo điều tra thì chuyện cũng không có bao nhiêu hậu quả, nhưng người phụ nữ này không chịu bỏ qua, nói ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng mục đầu tư của cô ta đang thay quốc gia đàm phán, hơn nữa tạo thành ảnh hưởng quốc tế. Bên kia lại là khách mà công ty thuốc lá Ando mời tới tham gia lễ kỷ niệm. Anh nói tôi không phải con chuột chui vào ống, chịu tội hai đầu sao? Tần Vân có chút buồn bực mà nói, sau này gặp việc này, liệu chính quốc gọi tới bảo ý chú ý chừng mực, một bên là giám đốc sở công an yêu cầu nghiêm túc điều tra Một bên là thị trưởng Hoàng yêu cầu lập tức thả người. Bất kỳ bên nào Tần Vân cũng không thể đắc tội, giám đốc sở là lãnh đạo trực tiếp mà thành phố là bố mẹ cho Cử Kim Anh, bây giờ Tần Vân còn hy vọng lên làm Thường vụ quận ủy, bí thư Đảng ủy công an quận Thiên An, bây giờ xảy ra chuyện như vậy thì không chừng còn bị tội, điều này làm y rất buồn bực, cũng may Lưu Tri Quốc rất nhanh sẽ tới. Cao Đồng cũng rất bực mình, anh gặp việc này không chỉ có thể nói là đen đủi, Tần Vân số khổ gặp chuyện này đúng là đen. Liêu Tri Quốc ở trên xe, nhận được điện của Cao Đông thì yên tâm một chút. Nếu người phụ nữ kia có thể trực tiếp gọi cho bí thư tỉnh ủy thì không hề đơn giản, Như vậy chuyện lại đơn giản hơn. Mặc dù hết năm nay Quý Thành Công sẽ rời khỏi tỉnh An Nguyên, nhưng bây giờ y cũng là bí thư tỉnh ủy. Đừng nói là Hoàng Nguyên Thịnh, dù là Trưng Diễm Lan cũng không dám chống đối. Chỉ là không biết người phụ nữ có thể trực tiếp gọi cho bí thư tỉnh ủy sẽ có quan hệ gì, hoặc là có chỗ dựa gì. Gọi điện xong, Cao Đông nhìn Tân Huân mà nói: Bí thư liêu sẽ lập tức tới Như vậy đi Để tôi nói chuyện với người phụ nữ kia Bảo chị ta phối hợp với cơ quan công an một chút Xem có được không Anh chọn hai nhân viên của tôi chất tốt Tìm nơi yên tĩnh Tranh thủ thời gian mà hỏi Còn về người nước ngoài kia thì tôi thấy Nên hỏi ý người phụ nữ kia đã Dù sao trong lúc nhất thời Cũng không tìm được phiên dịch Hơn nữa tôi nghe nói Đó là tham tán thương mại của nước Đức Ở An Đô chúng ta Cả đồng đứng đang nhận việc Tân vân rất vui vẻ nói Chú em coi như giúp tôi rồi Mấy câu nói giúp cô gái đó phối hợp một chút Chúng ta chỉ là tìm hiểu tình hình thôi mà Cả đồng và căn phòng kia thì thấy mấy cảnh sát đứng ngoài cửa Ngay cả phân cục trưởng cũng tới Thì bọn nọ sao dám làm loạn Mấy cảnh sát chỉ có thể đứng bên ngoài Trong phòng hai người kia đang dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau Xin lỗi chị cho phép tôi làm phiền một chút Cả đồng mặc dù biết đối phương có bối cảnh Nhưng vẫn phải bạo gan mà nói Mấy cảnh sát dù sao cũng đã tới Chỉ xem có thể phối hợp để bọn nọ hỏi tình hình được không Như vậy cũng dễ dàng xử lý mà. Chuyện ở đây thì nhân viên phục vụ và anh đều thê rõ. Chắc lẽ còn không đủ để bọn họ hỏi sao? thấy Cao Đông vào, Liêu Kiều rất khách khí nói. Vừa nãy cũng may là cô anh, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. chị đừng khách khí ở tình huống đó thì dù ai cũng sẽ làm như vậy. Cao Đông cười cười. Đây chẳng qua là chỉ dựa theo quy định mà hỏi một chút mà thôi. Tôi nghĩ dựa theo quy định pháp luật cũng là nghĩa vụ công dân chúng ta mà. Cao đồng nói như vậy làm Liêu Kiều hơi động tâm. Lúc trước cô có chút tức giận vì mất mặt với mắt người nước nước kia, cho nên mới không cho cảnh sát mặt mũi. Bây giờ Cao đồng nói như vậy làm cô có chút xấu hổ. Cô nói nghĩa vụ của công dân làm cô thích mình làm không đúng. Ừm, vậy cũng được. Thời gian của tôi rất gấp, anh mời cảnh sát vào. Tôi ngồi đây nghe bọn họ hỏi. Được, để tôi bảo bọn họ vào. Cao đồng có chút vui vẻ. Người phụ nữ này khá hào sảng, cũng không kiêu ngạo khi Lưu Triệu Quốc đến thì cảnh sát tao vào hỏi Lưu Kiều, đen quá, đen quá. Lưu Triệu Quốc trước mặt cao đông cũng không e ngại nhiều. Sau này gặp chuyện này chứ? Nếu không phải là đám ngồi sau tham gia buổi lễ kỷ niệm kia thì đơn giản, đám xe đó cứ theo quy định phá rối an ninh trật tự nhốt vài ngày là được. Nhưng tôi mày sẽ biểu diễn mà. Hà hà, chuyện không dễ xử lý. Trong qua nếu người phụ nữ kia có thể liên hệ với Bí thư quý thì có lẽ là người bên trên cũng có thể hiểu nỗi khổ của chúng ta mà. anh cứ trực tiếp báo cáo với giám đốc mình là được để xem ý của bi thư quý. ngoài ra cũng nên nói chuyện với chị ta mong chị ta hiểu. ngoài việc đó còn có thể làm gì chứ? liễu triệu quốc thở dài. có lẽ giám đốc mình cũng là nhận được điện của bi thư quý. mẹ kiếp. đám nghệ sĩ chẳng ra gì cả. ngoài uống rượu, hút ma túy, chơi gái thì có thể làm gì? theo anh đó là đám đác rưởi. chỉ có đám thanh niên mới thích mà thôi. Em đoán người phụ nữ kia cũng không làm khó quá đâu Nếu không được thì em mà làm công tác tư tưởng Chẳng qua bây giờ anh phải xem yêu cầu của đám người kia Xem đám ngôi sao có chịu im không Ờm chuyện này cũng có chút phiền phức Đám ngôi sao đều kiêu căng Đến đâu đều tự mang thiết bị tới Đều nghĩ mình là thứ không thể thay thế Bây giờ muốn bọn chúng xin lỗi Còn khó hơn giết chúng Liều trịu quốc nhíu mày Hà hà Cẩn thận điều tra là sẽ có thu hoạch mà Chỉ cần nắm được sơ hở là không sợ bọn chúng làm loạn. Chuyện này chỉ có thể dùng cách cân bằng mà hóa giải. Làm cho bọn chúng sáng mắt. Cũng làm cho bọn chúng cảm thấy danh tiếng của mình có thể bị mất thì mới chịu nhún. Nếu làm tốt có khi chuyện xấu thành chuyện tốt chứ sao. Cả đồng cười cười một tiếng. Lời hắn nói làm mắt Lêu Trực Quốc sáng lên. Tình hình cũng không có gì phức tạp. Lêu Kiều cung cấp lời khai rất đơn giản. Chỉ là một đám người say vì nhầm phòng V6 thành D6. Khiến cho phòng D6 trở nên xáo trộn. Hơn nữa do men say nên mới tranh chấp với Liêu Kiểu. Việc này thực ra rất đơn giản. Nếu nói thì có hai cách khác hẳn nhau. Anh nếu nói uống say gây đối cũng được. Dựa theo điều lệ an ninh trật tự sự phạt mà nhốt 3 đến 5 ngày không vấn đề gì lớn. Nếu anh nói là hiểu lầm nên tranh cãi cũng được. Hai bên xin lỗi là được. Vấn đề là ở chỗ hai bên đều là nhân vật kiêu căng. Ở trong này đúng là khó giải quyết. Liêu Triệu Quốc nhíu mày nghe Tấn vân giải thích. Y bảo tìm một căn phòng yên tĩnh mà nghe báo cáo Chủ câu lạc bộ này cũng chạy tới Đây là một người vốn trong hệ thống ngân hàng Nhưng cuối năm 2010 đã sang riêng hải Ở Quảng Đông, Hải Nam một thời gian Có lẽ kiếm được không ít nên về Ando Mở ra một kiến trúc Âu, Á kết hợp này Tạo thành câu lạc bộ dành cho Giới tinh anh trong kinh doanh của Ando Đây là nơi mà nhân vật có tiếng tăm Trong giới kinh doanh rất thích tới Bí tử lưu, giám đốc Lý tới Và nói người phụ nữ kia Thông qua giám đốc Mai, ngân hàng Trung ương tỉnh An Nguyên tới đây, cân lực bộ này theo chế độ thẻ VIP không có thẻ hoặc không có hội viên đề cử là không vào được. Lưu Kiều kia không có thẻ hội viên nên vài có hội viên giới thiệu mới có thể vào. Tần Huân rất nhanh tìm ra được lai lịch của Lưu Kiều. Mai Ngạn Hoa Liêu Triệu Quốc gật đầu xem ra vì giám đốc Mai này cũng đang cần Lưu Kiều kia giúp. Bên kia đã có kết quả gì chưa? Đã điều tra ra hai ảo phụ nữ đều hút ma túy Bên người bọn họ cũng lục ra nhiều ma túy Tần huân có chút đau đầu nhưng mấy nhân vật quan trọng thường nước tiểu không có phản ứng Có lẽ không hít ma túy Ờ vậy không quan trọng Chỉ cần là bọn họ có hút Thì tin rằng bọn họ sẽ vì mặt mũi mà phải nhượng bộ Nếu không chuyện này mà lộ ra trước báo chí Thì sự nghiệp của bọn họ cũng coi như xong Cả đồng cười cười mà nói Đám ngôi sao chủ yếu dựa vào danh tiếng Không có danh tiếng thì dù có đẹp trai Xinh gái như tiên, giáng phàm Cũng không ai mời Đối với bọn họ mà nói Thì danh tiếng còn quan trọng hơn tính mạng Ồ Cao Đông nói Còn cần làm công tác tư tưởng với lưu Kiều kia Liêu Triệu Quốc chép miệng nói Tôi sẽ liên lạc trước với giám đốc Mai một chút Nếu không được thì mời thị trưởng Hoàng Nói chuyện với giám đốc Mai mới giám đốc Mai đa mặt Còn đâu phải xem tình hình Cao Đông, chú cũng đã giúp Lưu kiểu kia Vì thế chú phải nói giúp anh một chút tranh thủ hòa giải việc này Cao Đông cười khổ một tiếng mà gật đầu Việc này là như thế nào vậy chứ Dù sao hắn đã dính vào thì phải làm tới cùng thôi Mai Ngạn Hòa Giám đốc ngân hàng trung ương tỉnh An Nguyên Đất nhanh đã tới Đất nhận ý đã nghe được tin tức Lưu trợ quốc và Mai Ngạn Hòa Mặc dù không cùng tuyến nhưng cũng có qua lại Dù sao cùng ở An Đô mà Thi thoảng cũng gặp mặt Hơn nữa cơ hội quan đệ giữa hệ thống công an và hệ thống ngân hàng có không ít hai người cũng không quá lạ mặt mai ngạn hòa cũng không đoán lai lịch của lưu kiều y chỉ là được lãnh đạo trên bắc kinh gọi điện tới nói điều này làm lưu triệu quốc có chút ngạc nhiên lưu triệu quốc không để ý tới việc mai ngạn hòa đứng đó mà gọi điện lên bắc kinh tìm hiểu tình hình lưu triệu quốc đoán chắc còn có vài vấn đề nữa thì mới xong lưu kiều nhận được điện từ bắc kinh gọi xuống thì cũng nói chuyện xong điều này làm cô có chút không quen chẳng qua thế mà kia trông khá tự nhiên Cô cũng bình tĩnh hơn Người nước ngoài đúng là rất tôn trọng pháp luật Làm người ta phải khâm phục Cũng phối hợp với việc cảnh sát lấy lời khai Chỉ là y không biết tiếng Trung Quốc Cho nên cũng chẳng có tác dụng gì với việc cảnh sát điều tra Chỉ có thể nói những gì y thấy Còn đâu không đó trong này xảy ra chuyện gì Liễu Kiều có nhiều cô ấn tượng tốt đối với Cao Đông Thanh niên này mặc dù tuổi không nhiều Nhưng lại có khí độ rất tốt Hơn nữa không có vẻ người làm ở công ty hoặc là kinh doanh Liễu Kiều có cảm giác đây là một cán bộ nhà nước Những cán bộ nhà nước có thể dính vào vũng đức độc ở tình huống đó sao? Liệu Kiều có chút không tin. Trong ấn tượng của cô thì cán bộ nhà nước sợ dính vào việc phiền phức. Đối với việc phiền toái thì muốn tránh đi thật xa, không thể nào chủ động ra mặt giải quyết giúp người như vậy mà. Sâu hổ quá, còn không hỏi tên của anh. Liệu Kiều nhận được điện, Bắc Kinh gọi xuống thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Có thể vào câu lạc bộ sang trọng nhất Ando thì nhất định có lai lịch. Mặc dù cô không sợ chuyện này nhưng thực tế mà nói, chuyện hôm nay cũng không có vấn đề gì. Chỉ là gặp mấy tên xe điệu mà thôi Người bình thường chỉ sợ cười chư cho qua Chẳng qua trùng hợp gặp đợt cô nói chuyện với Mark Nên cô mới có chút tức giận Tôi là Cao Đông Cao Đông cười Chuyện không sao là tốt rồi Không biết có làm phiền chuyện của chị không Mark Thiên Sinh không biết tiếng Trung Quốc Nên chắc không vấn đề gì Chỉ là tâm trạng nói chuyện thoang cao đã mất Phải đổi hôm khác mới được Cao Đông có thể nhìn ra tâm trạng đối phương không quá kém hắn nghĩ không ảnh hưởng tới mấy chuyện của cô nên cũng bình tĩnh hơn chuyện này dù ở đâu cũng khó tránh khỏi chỉ cần không có việc gì là tốt rồi ở đây không phải câu lạc bộ hàng đầu an đô sao sau gặp chuyện như vậy chứ đúng là tôi không thể tưởng tượng nổi liêu kiều lắc đầu đáp vẻ khó tin đây là do bạn tôi giới thiệu nói hoàn cảnh ở đây rất thích hợp nói chuyện công việc nên tôi mới chọn ở đây hà hà hoàn cảnh ở đây đúng là rất tốt cho nên thường có người tới kinh doanh và giải trí vào Mấy người kia là trong ngành giải trí đến tham gia đêm diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập của công ty thuốc lá Ando. Đô. Có lẽ là cùng bạn uống nhiều một chút nên mất không chế. Cao Đông giải thích. Ô, bà sao tôi lại trông quen quen? Liệu Kiều hiểu ra do đó có chút kinh thường. Những người này sao có thể làm như vậy? Đây chính là đánh mất hình ảnh của mình trước công chúng. Cũng không biết fan âm mộ thấy bọn nọ như vậy thì sẽ nghĩ như thế nào? Hà hà, tình hình trong nước vốn là như vậy mà. Cả đông cười nói hắn thuộc đa cũng không hứng thú gì với giới giải trí Dù là Trung Quốc, nước ngoài Đài Loan, Hồng Kông đều như nhau cả Đều là lăng xê lên tận trời Đám ngôi sao được chiều quen nên hư Chỉ là do tin tức không cân đối Nên dân chúng không thể hiểu được bộ mặt thật của các ngôi sao mà thôi Tôi thấy anh Cao hình như không phải làm kinh doanh thì phải Liêu Kiều có chút tò mò hỏi Người đàn ông trẻ tuổi này xem ra cũng có chút lai lịch Nếu không sao có thể tự do đa vào câu lạc bộ này Hơn nữ hắn nói chuyện với cô lâu như vậy Mà cảnh sát cũng không vào làm phiền Xem ra đây là có ý mà tới Không phải tôi chỉ là người phục vụ nhân dân Cả đồng nhe răng ra cười Tôi vốn hẹn một người bạn đến Để tìm cơ hội thu hút đầu tư giúp tôi Không ngờ lại gặp chuyện này Ồ cán bộ nhà nước sao Liêu Kiều kì hì, hì mà nói Bảo sao cô lại thấy có khí thế của nhân viên nhà nước Không biết anh Cao công tác ở đâu Hà hà huyện nghèo thôi Có lẽ anh chị Lưu cũng không biết Chỉ là một huyện ở Ninh Lăng mà thôi Cao Đông cười nói Nếu chị có ý đến Ninh Lăng du lịch Thì tôi rất chào đón Lưu Kiều rất nhạy bén phát hiện ra đối phương Hiểu được một chút về lai lịch của mình Chỉ là cô không nghĩ việc này có quan hệ gì với đối phương Lúc ấy đối phương hoàn toàn Do thế bất bình nên mới bị xen vào việc này Cao Đông có lẽ nhìn ra Nghi vấn trong lòng đối phương đến cãi đầu Tình An Nguyên chỉ có từng đó tôi lo không khống chế được tình hình Nên gọi điện cho bạn bảo công an tới Không ngờ chuyện lại thành lớn như vậy Đám người kia mai sẽ biểu diễn trong lễ kỷ niệm Của công ty thung lá Ando Điều này cũng làm cho bọn tôi rất khó xử cho nên Liêu kiều rất thông minh Lập tức hiểu được nên gật đầu Anh Cao chuyện này nếu anh Lúc ấy không đứng ra thì không biết sẽ như thế nào Như vậy đi Tôi cũng không làm khó anh và bạn của anh Tôi cũng không chấp đám người vô văn hóa đó Cơ quan công an cứ dựa theo quy định xử lý là được Sau đó thông báo cho tôi biết Nếu không lại có người bảo tôi là kẻ không để ý nhân tình Lại ảnh hưởng tới lễ kỷ niệm Cao đồng chưa nói hết câu Thì Lưu Kiều đã lập tức đáp ứng Hắn vốn nghĩ mình phải mất công sức nói chuyện thì mới được Vì thế Cao đồng cũng có ấn tượng tốt đối với Lưu Kiều Vậy cảm ơn chị Cơ quan công an nhất định sẽ theo quy định mà xử lý Cảm ơn chị đã hiểu cho công việc của cảnh sát Cao cả đồng cười cười và đứng lên nói Gặp nhau tức là có duyên Anh Cao sau này có gì cần thì mời liên hệ Lưu Kiều suy nghĩ một chút rồi mới lấy một tờ danh thiếp trong ví ra đưa tới. Cao Đồng cầm lên nhìn lướt qua, bên trên chỉ viết mấy chữ rất đơn giản. Lưu Kiều, quý đầu tư Trung Quốc. Bên dưới là một số điện thoại di động, địa chỉ hai nơi ở Bắc Kinh và Hồng Kông. Cao Đồng cười thầm trong lòng, xem ra người này có chỗ dựa đất sâu. lấy châu bản Trung Quốc thì không phải ai cũng có thể dùng, người có thể dùng đâu phải người bình thường. Không biết đây là đầu tư chuyên nghiệp hay là đầu tư mạo hiểm. Hắn chỉ là mới trở sang tay, đối phương đưa danh thiếp tới, mặc dù biết danh thiếp của mình hơi kém, nhưng Cáo Đông lại không thấy có gì tự ti cả, hắn rất bình tĩnh lấy danh thiếp trong túi, chưa bao giờ dùng tới ra mà nói. Chỉ nào vùng đối núi, chỉ thấy cũng đừng chê. Liêu Kiều có chút tò mò xem thân phận của thanh niên này là gì, cố đông làm muốn xem. Cáo Đông, chủ tịch huyện ủy ban nhân dân huyện Hoa Lâm, số 18 đường Long Hồ, huyện Hoa Lâm, số điện thoại Liêu Kiều cầm danh thiếp mà khẽ kêu một tiếng, kinh ngạc đến độ nhướng mày. Thực ra một chủ tịch huyện và một thị trưởng đối với cô mà nói không có gì khác nhau, nhưng cũng không có nghĩa, cô không biết ý nghĩa của chủ tịch huyện, thị trưởng là gì. Ở trong quan trường luôn chú trọng kinh nghiệm, tuổi tác, nếu muốn lên làm chủ tịch huyện thì tuổi dưới 35 chỉ sợ, đã nói là còn kém. Mà thanh niên trước mặt nhất định không thể trên 30, chỉ sợ tầm 25-26, vậy mà đã làm chủ tịch huyện sao? Hơn nữa đây là chủ tịch huyện chứ không phải phó chủ tịch huyện. Điều này có nghĩa là loại bỏ khả năng cán bộ kiêm nhiệm được phái từ trên xuống Câu đồng này đúng là không đơn giản Chẳng lẽ cũng là con cháu gia tộc nào ư? Hình như không phải Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu cô, ngoài mặt cô không hề thay đổi gì cả Ồ không ngờ anh lại là chủ tịch huyện ờ, Bây giờ không biết nên gọi anh là chủ tịch cao hay cao tiên sinh Hà hà, chỉ nói như vậy là tát vào mặt tôi rồi Nếu chị không chê thì gọi tôi là tiểu cao Cậu đồng thoáng cái rác vẻ một thanh niên chi thức Đây là lần đầu tôi gặp một chủ tịch huyện trẻ như cậu Tiểu Cao Cậu từng nay tuổi mà đã làm chủ tịch huyện Đúng là làm người ta hâm mộ Lưu Kiều cười nói Hầu hết cán bộ bằng tuổi như cậu Chỉ có thể làm quân bộ cấp phòng phải không Haha may mắn mà thôi Cả đồng cũng không buồn giải thích Hắn biết tuổi của mình sẽ làm mọi người phải suy nghĩ Đối với người phụ nữ này Thì huyện Hoa Lâm Ninh Lăng là quá nghèo khó và xa xôi. Cô nhất định không biết tới Hoa Lâm chẳng qua Chỉ là một huyện nghèo cấp quốc gia mà thôi Thoát nghèo và làm dân chúng giàu lên Là mục tiêu phát triển duy nhất của chúng tôi Chúng tôi thật lòng Hy vọng nhà đầu tư bên ngoài Có thể chú ý tới Hoa Lâm một chút Huyện nghèo cấp quốc gia Liễu Kiều ngẩn ra Rồi lập tức cố phản ứng Sao năm mình quá mẫn cảm rồi Cô cười nói Đó là nơi tốt để rèn luyện con người Cậu con trẻ như vậy thì nên rèn luyện vài năm Tương lai không thể đoán định Hà hà, chào mừng chị tới Hoa Lâm làm khách Hoa Lâm có hoàn cảnh thanh bình, khí hậu thích hợp với con người Là nơi tốt để du lịch, giải trí Khi làm việc mệt mỏi mà từ đó nghỉ phép thì sẽ thư thái hơn nhiều Cả đồng thật ra không hy vọng nhân vật như Liêu Kiều đến Hoa Lâm Mà Hoa Lâm cũng không có gì để cô nhìn vào trong mắt Có cơ hội tôi nhận định sẽ tới Điện thoại di động trong ví vàng lên Liêu Kiều lấy ra nhìn một chút rồi gật đầu đứng lên nói Có chuyện thì cậu cứ gọi điện Bên kia tôi sẽ gọi điện Cứ dựa theo lời chúng ta vừa trao đổi mà xử lý là được Tôi có việc nên cần đi trước Không có vấn đề gì Mong chị thông cảm Ca Cả đông gật đầu đưa đối phương ra ngoài Đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen biển 9 sau không của đối phương rời đi Ca đông suy nghĩ một chút Người phụ nữ đến từ Hồng Kông này Đúng là không đơn giản Các bạn vừa nghe xong Tập số 55 của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại